Bằng lời khuyên thứ 17 Chọn lọc, đối tượng, giao tiếp Đa số chúng ta Đều chịu ảnh hưởng cả tích cực Lẫn tiêu cực từ những người Mà tập thường xuyên gần gũi tiếp xúc Ảnh hưởng này không chỉ giữ ra Đối với những mối quan hệ gần gũi Trong gia đình như giữa cha mẹ Và con cái vợ, với chồng Anh chị em với nhau Mà còn cả những quan hệ Giao tiếp bên ngoài xã hội Như bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm Vì thế Việc chọn lọc đối tượng để tiếp xúc là điều rất quan trọng đối với mỗi người. Đã bao giờ bạn suy nghĩ về các mối quan hệ và lượng thời gian mà bạn dành để giao tiếp với những người xung quanh? Nếu suy xét một cách cẩn thận và thành thật với câu trả lời của mình, chắc hẳn bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước những điều mình khám phá. Có thể nhiều mối quan hệ của bạn được thiết lập mà không vì một lý do nào cả. Hoặc cũng có thể vì bạn mong muốn một chỗ dựa tinh thần Tìm kiếm cảm giác thoải mái, yên bình hoặc đơn giản, đó chỉ là một thói quen Tôi không có ý khuyên bạn nên phá vỡ những mối quan hệ hiện có và tạo dựng những mối quan hệ mới. Ở đây, tôi chỉ muốn khuyên khích bạn đánh giá lại, cũng như có một cái nhìn chân thành hơn về cảm giác của bản thân khi ở bên cạnh một ai đó. Liệu người ấy có giúp bạn trưởng thành hơn không? Cách xử sự của anh ấy, cô ấy có khiến bạn cảm thấy được tôn trọng hay không? Các bạn có giúp đỡ nhau hoặc chia sẻ với nhau cảm giác của mình không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi gặp mặt trực tiếp hay chuyện trò qua điện thoại không? Nếu tất cả các câu trả lời của bạn đều là không, thì dù không cắt đứt mối quan hệ này, bạn vẫn nên suy nghĩ về thời gian mà bạn dành cho người đó. Khi giảm bớt thời gian giao tiếp với những người như vậy, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn cũng như có thêm nhiều thời gian để mở rộng các mối quan hệ của mình. Tất nhiên, lời khuyên này không liên quan gì đến việc đưa ra những phán xét về người khác. Khi bạn nhận thấy, có những người mà bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho họ, điều đó không có nghĩa là bạn không tôn trọng họ hoặc phổ nhận những phẩm chất tốt đẹp của họ. Không ai hoàn hảo hơn ai, và mỗi chúng ta thường chỉ có một lượng thời gian nhất định để dành cho những người bên cạnh mình. Vì thế, Chúng ta cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định chia sẻ thời gian với một ai đó. Chẳng hạn, trong cuộc đời mình tôi đã gặp hàng trăm người mà tôi thật sự thích vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi lại không dành nhiều thời gian cho họ và tôi tin rằng hầu hết những người tôi gặp cũng có cảm giác tương tự như vậy. Tôi thích dành thời gian cho những người mà tôi cảm thấy mình muốn được ở bên cạnh họ hoặc đơn giản là cho riêng mình. Lời khuyên này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu bạn có được quyết định đúng đắn trong vấn đề này, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng và ít căng thẳng hơn rất nhiều. Lời khuyên thứ 18 Chấp nhận sự khác biệt Mỗi người chúng ta đều có một cá tính, một sở thích riêng và thường khác nhau trong việc nhìn nhận, đánh giá và giải quyết những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Mỗi người đều tự đặt ra cho mình những chuẩn mực sống khác nhau đều tin vào cách xử sự của bản thân mình và do đó thường tìm thấy lỗi lầm trong cách suy nghĩ và cư xử của người khác. Hẳn đã nhiều lần bạn rất khó chịu khi thấy vợ, chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm của mình không thăng rằng cách suy xét của họ là thực tế và chính xác nhất. Chúng ta thường cảm thấy buồn bực mỗi khi có người nào đó mà ta yêu thương thể hiện một quan điểm khác, một ý kiến khác hay hiểu sự việc theo chiều hướng khác với chúng ta, hoặc cho rằng ta đã sai lầm. Lý giải cho những hiện tượng này rất đơn giản. Quan niệm sống của mỗi người chịu sự chi phối rất lớn từ những gì họ đã chứng kiến và đã trải nghiệm. Chắc chắn sự trải nghiệm của tôi, cả trong thời thơ ấu lẫn hiện tại, sẽ không giống bạn, nên quan niệm của chúng ta không thể giống nhau. Một sự việc nào đó có thể sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không gây tác động nào đối với bạn và ngược lại. Theo tôi, bí quyết để có một cuộc sống thanh thản không hề khó khăn. Hãy nhớ rằng, việc thích nhau giữa chúng ta là điều hoàn toàn bình thường. Thay vì buồn phiền khi bất đồng quan điểm với người mình yêu thương, bạn hãy cố gắng tự nhủ. Dĩ nhiên là cô ấy, anh ấy có cách nhìn nhận vấn đề khác mình. Hiểu được như vậy, chắc chắn sau này bạn sẽ cảm thấy thật vui sướng và hạnh phúc khi các bạn có cùng quan điểm trong việc nhìn nhận một vấn đề nào đó. Chấp nhận Sự khác biệt không có nghĩa là bạn không tin tưởng vào quan đường của bản thân. Nó đơn giản, chỉ là bạn không cần phải buồn phiền khi có người không đồng tình hoặc có cách nhìn nhận vấn đề trái ngược với bạn. Khi thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu chân thành đối với ý kiến của người khác, bạn đã hạn chế rất nhiều sự căng thẳng cũng như khả năng xảy ra tranh cãi giữa hai người. Ngoài ra, thái độ này còn giúp bạn biết quan tâm đến cảm nhận của người khác và khiến bạn trở thành một người dễ gần gũi hơn rất nhiều. Đừng tự hạ mình Có một sự thật đáng buồn mà hầu như chúng ta ít khi để ý đến. Phần lớn chúng ta đều có thói quen tiêu cực là tự đánh giá thấp mình hoặc tự công kích bản thân một cách quá đáng. Chúng ta thường nói hoặc nghĩ những điều như tôi quá béo, tôi không giỏi bằng người khác hay tôi chẳng bao giờ làm việc gì cho ra hồn cả. Đã bao giờ bạn thấy mình mắc phải cách nghĩ này chưa? Quả thật, khi đánh giá thấp bản thân, thì dù trên thực tế bạn có là người tuyệt vời thế nào, hoặc có bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp đi chăng nữa, bạn cũng sẽ luôn tìm thấy bằng chứng cho những điều mình nghĩ. Chẳng hạn, khi cho rằng mình quá béo mà lại không thể giảm cân, bạn sẽ luôn chú ý kiểm tra số đo vòng bụng mà quên rằng mình đang có một sức khỏe tuyệt vời. Hoặc, nếu bạn cảm thấy ghét việc họp mặt gia đình, Bạn sẽ có xu hướng tìm kiếm và bằng cách nào đó sẽ luôn tìm được bằng chứng, chứng tỏ sự không thoải mái của mình mỗi khi gia đình có một sự kiện chung nào đó. Thay vì vui vẻ bên người thân, bạn sẽ chú ý hơn đến những thói thật của họ để từ đó lên giọng chỉ trích, phê bình, dù sự thật họ là những người rất dễ thương và đáng mến. Hãy nhớ rằng, khi tự giành ngặt bản thân vì bất kỳ lý do gì, nghĩa là bạn đã góp phần hạ thất lòng tự tôn của mình và tạo ra những cảm giác vô cực. Đồng thời, đối với những người xung quanh, bạn trở thành kẻ hay than phiền vì cứ mãi cho mình là nạn nhân. Thay vì điều chỉnh lại suy nghĩ và sửa đổi những kiến khuyết của bản thân, bạn lại tập trung quá nhiều sự chú ý và năng lượng của mình vào những gì bạn cho là sai trái. Tại sao bạn lại để cho những quan điểm tiêu cực chi phối mình mà không quan tâm trân trọng những món quà tuyệt vời của cuộc sống? Rõ ràng, Ở mỗi người đều có những yếu tố Khiến họ cảm thấy chưa hài lòng Và muốn được cải thiện Chẳng hạn, tôi luôn muốn mình Sẽ kiên nhẫn hơn Để tránh được những lúc nóng này Và thiếu kiềm chế Nhưng điều này không có nghĩa là tôi phải tự dằn vặt Và hạ thấp bản thân mình vì điều đó Điều tốt nhất Tôi có thể làm là nhận thức được rằng Mình có rất nhiều điều kiện Để cải thiện bản thân Cũng như tiếp tục cố gắng để hướng đến mục tiêu Tăng cường sự kiên nhẫn của mình Hãy nhận biết điểm yếu của mình và cố gắng làm tất cả những gì có thể để cải thiện điều đó. Nhưng hãy bao dung với bản thân, đừng tự hạ thấp mình trước mặt người khác và thậm chí là ngay cả trong suy nghĩ của riêng mình. Chẳng qua ai là người hoàn hảo, vậy nên đừng dùng cách tự hạ thấp mình để làm lý do cho sự tự ti mặc cảm. Hãy vượt qua nó, bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Lời khuyên thứ 20 đừng kể cho nhau nghe những điều tồi tệ đây là lời khuyên dành cho những người đang sống chung với nhau thông thường dù không ở nhà cả ngày và chỉ gặp nhau vào buổi tối nhưng họ lại dành phần lớn thời gian và năng lượng để kể cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn nghĩa là hướng cuộc đối thoại vào các sự việc tồi tệ và kinh khủng đã xảy ra trong ngày hôm đó dường như nhiều người muốn người bạn đời hoặc người sống chung với mình phải hiểu cuộc sống của họ thật sự khó khăn như thế nào Sau một thời gian tìm hiểu, tôi tin rằng đây là một trong những thói quen sai lầm nhất của chúng ta. Trước hết, vì hầu như mỗi chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn trong ngày để dành cho những người thân yêu. Sao ta lại để phí những giờ phút ít ỏi ấy để kể về những việc không vui? Nếu chúng ta đã trải qua một ngày đầy khó nhọc, vậy thì tại sao lại muốn gợi lại những khó khăn đó vào buổi tối, khoảng thời gian dành cho việc nghỉ ngơi thư giãn? Có thể nói Việc suy nghĩ và bàn bạc về những sự việc tiêu cực đã xảy ra trong ngày cũng giống như việc phải trải nghiệm chúng một lần nữa. Nó sẽ khiến chúng ta càng cảm thấy căng thẳng và rút cạn tất cả những cảm xúc tươi đẹp còn lại của tâm hồn. Ngoài ra, việc tập trung chú ý đến những vấn đề tệ hại đã xảy ra trong ngày còn khiến bạn thường xuyên nghĩ về những áp lực và khó khăn của cuộc sống và tin rằng việc nghiêm trọng hóa vấn đề, chán nản hoặc căng thẳng là điều hoàn toàn chính đáng. Trong khi đó, nếu từ bỏ thói quen này, bạn sẽ chú ý hơn đến những mặt tích cực của cuộc sống, đến những cái cảnh yêu thương đã nuôi dưỡng tâm hồn bạn, và người bạn đời hay người chung sống với bạn sẽ cùng hòa theo xu hướng đó. Những cánh cửa mới sẽ mở ra trong các mối quan hệ, những mối quan tâm mới sẽ được hình thành và cuộc sống của bạn cũng trở nên vui vẻ hơn, thú vị hơn. Tôi không phủ nhận tác dụng của việc chia sẻ với người thân về những khó khăn mà mình gặp phải, điều tôi mới khuyên bạn. Là đừng lạm dụng điều này, có thể bạn muốn thành thật với những cảm xúc của mình, nhưng khi loại bỏ một số yếu tố tiêu cực trong cuộc sống của mình, tôi tin rằng phần thưởng mà bạn nhận được sẽ rất lớn. Trước khi bắt đầu nói chuyện, bạn có thể tự hỏi, điều này sẽ đem đến cho mình kết quả gì? Hoặc, việc chia sẻ thông tin này có thể giúp cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, hay sẽ khiến cho ngày hôm đó trở nên tồi tệ hơn? Và... Liệu nó có làm cho tất cả mọi người cảm thấy gần gũi hơn, thân thiết hơn hay lại là một lời nhắc nhở nữa về sự khó khăn của cuộc sống? Từ kinh nghiệm của bản thân mình, tôi có thể khẳng định rằng việc lạm dụng xu hướng này thường chỉ làm hỏng những buổi tối vui vẻ, bình yên của bạn mà thôi. Trải nghiệm sự đầu hàng bình tĩnh Sự đầu hàng bình tĩnh là cụm từ mà tôi dùng để miêu tả quá trình thả lòng bản thân trước những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nói một cách đơn giản, đó là một dạng của sự chấp nhận, chấm dứt đấu tranh và trở nên bình thản trước mọi chuyện. Có thể nói, khi gặp phải những điều vượt quá tầm kiểm soát, chúng ta thường có xu hướng không chấp nhận và chống lại chúng. Chúng ta than phiền, tức giận và ước sao mọi việc có thể khác đi, để rồi sau khi trải qua tất cả sự phiền muộn này, cuối cùng chúng ta vẫn phải chấp nhận một thực tế, những điều làm chúng ta buồn bực vẫn y nguyên, không có gì khác biệt. Mọi sự giận dữ chỉ góp phần làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Sự đầu hàng bình tĩnh không có nghĩa là bỏ cuộc, cũng không phải là trở nên lãnh đạn, lười biếng hoặc không quan tâm đến người khác. Nó là sự chấp nhận đúng đắn, không còn bướng bỉnh bắt buộc mọi việc trong cuộc sống phải diễn ra theo mọi hướng nhất định hoặc khác đi so với bản chất vốn có của chúng. Chẳng hạn, nếu bạn vô tình làm dây vỡ một cái đĩa trong khi rửa bát, thay vì giận dữ, có hoặc trở nên lo lắng, bạn hãy chấp nhận khoảnh khắc vừa xảy ra giờ đây ngay trước mặt bạn trên sàn nhà là một cái đĩa bị vỡ câu hỏi được đặt ra là bây giờ bạn sẽ làm gì hoặc lúng cuống và đánh rơi một cái đĩa khác hoặc thoải mái trước sự thật là tất cả chúng ta đều không hoàn hảo nếu áp dụng lời khuyên này tôi tin rằng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy kết quả mà mình đạt được càng trở nên bình tĩnh bao nhiêu cuộc sống của bạn càng trở nên dễ dàng bấy nhiêu thay vì Làm chồng trọng hóa vấn đề Bạn có thể chấm dứt mọi suy nghĩ và hành động tiêu cực Để bắt đầu trải nghiệm sự thật Theo một phương cách hoàn toàn khác Lời khuyên thứ hai hai, tạo niềm vui cho bản thân. Tôi hay khuyên mọi người nên quan tâm hơn đến những nhu cầu của bản thân và thường nghe họ đáp lại bằng câu hỏi, việc đó có ích kỷ không? Theo tôi, hoàn toàn không, vì như đã đề cập ở phần trước, khi chúng ta đã có được những gì mình mong muốn, về mặt tình cảm, chúng ta sẽ có xu hướng chia sẻ những điều này với mọi người xung quanh. Nếu bạn mong muốn cuộc sống của mình trở nên thoải mái và hạnh phúc hơn, Thì một trong những điều hữu ích nhất mà bạn có thể làm là tạo ra một hoạt động hoặc một điều gì đó chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Chẳng hạn, tôi luôn là người dậy sớm nhất trong nhà vào buổi sáng. Trong bầu khô khí yên tĩnh của buổi sớm mai, tôi tập thể dục, uống một tách cà phê và đọc vài chương trong cuốn sách tôi yêu thích. Đôi khi, tôi suy ngẫm hoặc hồi tưởng về quãng đời đã qua của mình. Tôi luôn trân trọng khoảng thời gian đặc biệt này. Mỗi người thường có những cách khác nhau để tạo nên niềm vui và cảm giác thư giãn cho bản thân. Nhiều người thích có một bài tập thể dục nho nhỏ giữa các công việc hàng ngày. Một số khác lại thích tạo qua những cửa hàng sách báo hoặc dùng một tách cà phê trong sự tĩnh lặng để đón chào ngày mới. Cũng có những người thích ngâm mình trong bồn nước ấm hoặc tắm lưới vòi sen vào một thời gian cố định nào đó. Điểm mối chốt của những việc này là chúng ta có thời gian dành cho những nhu cầu tinh thần của riêng mình. Một cách thư giãn rất tốt Và đem lại nhiều niềm vui Mà tôi từng chia sẻ với nhiều người Là hãy dừng lại Ở một khu vực có nhiều cây cối Hoa cỏ trên đường đi làm về Chỉ trong vài phút tôi ngắm nhìn hàng cây Những núi hoa tươi đẹp xung quanh Cảm nhận khoảnh khắc thư thái Trong tâm hồn Lúc ấy tôi hít thở thật sâu Tự nhắc mình trân trọng những gì đang có Và mình may mắn như thế nào Khi sắp được về nhà nơi có một gia đình yêu thương đang chờ đón mình sự khác biệt mà khoảng thời gian này tạo ra trong tâm hồn tôi thực sự là vô cùng lớn thay vì về nhà trong tâm trạng mệt mỏi và cáu gắt, tôi cảm thấy thoải mái và tràn ngập yêu thương điều tốt đẹp này cũng đã lan tỏa đến mọi thành viên trong gia đình tôi thông qua sự bình an và vui vẻ mà tôi mang lại cho mái ấm của mình lời khuyên thứ hai ba hãy làm cho nhà bạn có thật nhiều bằng chứng của tình yêu Căng thẳng là điều khó tránh khỏi trong nhịp sống hiện đại. Nhưng nếu bạn biết cách làm cho ngôi nhà mình có thật nhiều bằng chứng của tình yêu, thì khi đó tinh thần của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những bằng chứng này sẽ thường xuyên nhắc chúng ta nhớ đến những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống mà đôi lúc ta đã thở ơ hoặc lãng quên. Bằng chứng của tình yêu thực ra rất đơn giản. Đó có thể là bất cứ vật gì có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Có khả năng nhắc bạn nhớ đến tình yêu, hạnh phúc cũng như sự bao dung mà mình đã từng nhận được. Đó có thể là một đóa hoa tươi, một bài thơ, một câu danh ngôn, một vài cuốn sách hay những tấm ảnh của người mà bạn yêu thương. Đó cũng có thể là những tác phẩm nghệ thuật của con cái bạn, một mảnh giấy nắn nót dòng chữ yêu thương của người bạn đời hay một vài kỷ vật của những người bạn thân. Vật đó là gì không quan trọng, mà quan trọng là nó phải gắn với những ký ức êm đẹp trong tâm hồn bạn trong ngôi nhà của mình chúng tôi treo ảnh người thân, bạn bè các danh nhân và một số phong cảnh mà chúng tôi yêu thích để luôn tạo cảm giác mới mẻ và thú vị chúng tôi thường thay đổi hoặc di chuyển vị trí các bức ảnh với nhau bên cạnh đó, trong tất cả các phòng chúng tôi đều có những cuốn sách tuyệt vời, viết về đề tài tình yêu và những tác phẩm thủ công xinh xắn do các con tôi làm tôi tin rằng Tác phẩm nghệ thuật của trẻ em là lời nhắc nhở về tình yêu sâu sắc nhất và có tác dụng nâng đỡ tâm hồn con người một cách tuyệt diệu nhất. Các cô con gái của chúng tôi cũng rất thích đi dạo và hái hoa trong vườn rồi cắm vào lọ để trang trí cho ngôi nhà. Không có chuẩn mực nào trong việc áp dụng lời khuyên này vì đơn giản nó chỉ là một khuyên hướng tinh thần. Tuy vậy, một khi bạn đã nhận thấy được tính hợp lý cũng như tác dụng tích cực của nó, Tôi tin bạn sẽ không bao giờ từ bỏ thói quen dễ chịu này. Một điều đặc biệt nữa là, ý tưởng này hầu như không tồn tại mặt trái. Vậy thì tại sao, ngay từ hôm nay, bạn lại không làm cho ngôi nhà mình có thật nhiều bằng chứng của tình yêu? Hãy áp dụng lời khuyên này, để mỗi khi bước qua cánh cửa nhà mình, cảm giác yêu thương và hạnh phúc luôn ngập tràn trong tâm hồn bạn. Lời khuyên thứ hai bốn, đừng để tiền bạc chi phối bạn quá nhiều. Hầu hết chúng ta không bao giờ cảm thấy có đủ tiền để làm những điều mình mong muốn. Đi du lịch, sửa sang nhà cửa, mua những vật dụng mà chúng ta yêu thích. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì với thực tế, cuộc sống không được như ý muốn ấy? Thật đáng buồn khi đa số chúng ta chọn cách nhìn nhận vấn đề này theo hướng ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống của mình. Nhiều người dành thời gian để phàn nàn về tình trạng tài chính thiếu thốn và dùng nó như một lời biện hộ cho cảm giác chán nản, thất vọng của bản thân. Chúng ta thường mơ về một kỳ nghỉ đặc biệt, một căn hộ cao cấp mà mình có thể hoặc không bao giờ có được. Với những mơ ước này, chúng ta quên đi hoặc không còn quan tâm đến những niềm vui mà mình có thể tạo dựng được trong điều kiện kinh tế kiêm tốn của bản thân, như những chuyến giã ngoại nho nhỏ hoặc tận dụng tối đa căn hộ mình đang sở hữu. Quả thật, khi để tiền bạc, Chi phối quá nhiều, chúng ta đã làm rộng hơn khoảng cách giữa những gì mình có với những gì mình muốn. Nếu xảy ra thường xuyên, khoảng cách này có thể trở thành một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự căng thẳng trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta có thể loại bỏ sự căng thẳng này bằng cách quyết định không dùng vấn đề tài chính để bào chữa cho cảm giác chán nản hoặc không hạnh phúc của mình. Thay vì than phiền, Về việc bạn không đủ tiền để chuyển đến sống trong một căn hộ lớn hơn, hoặc tự mua cho mình một ngôi nhà như ý, bạn có thể sửa sang lại ngôi nhà mình đang có bằng sự sáng tạo của bản thân và theo cách ít tốn kém nhất. Hoặc, thay vì cảm thấy thất vọng rằng mình không đủ tiền để mua cho những người mình thương yêu, những món quà Giáng sinh đắt tiền, bạn có thể cảm thấy tự hào với bữa ăn hay giỏ bánh nướng mà bạn làm tặng họ. hay Hài lòng vì tấm thiệp xinh xắn mà bạn đã tốn khá nhiều thời gian để lựa chọn. Chúng ta có quyền quyết định cách hành xử của bản thân hoặc để vấn đề tiền bạc đè nặng lên cuộc sống của mình hoặc bước tận dụng và bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Trân trọng người bạn đời của mình Quay cuồng trong những trách nhiệm mà mình phải gánh bát, chúng ta thường có xu hướng đánh giá thấp sự đóng góp của người bạn đời hoặc quên đi thậm chí là không nhận ra những khó khăn mà họ phải đối mặt. Điều này dẫn đến một thực tế đáng buồn là người bạn đời, người lẽ ra phải được trân trọng nhất lại trở thành người dễ bị xem thường nhất trong cuộc sống của chúng ta. Qua nhiều năm nghiên cứu và tìm hiểu, tôi nhận ra đây là một vấn đề lớn của xã hội hiện đại mà nếu không kịp thời giải quyết, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mỗi người. Chúng ta thường xem trọng vai trò cũng như những nóng góp của bản thân và cho rằng Người bạn đời của mình là một người may mắn mà quên nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên khó khăn và buồn chán ra sao nếu không có người ấy. Đôi khi chúng ta có những đòi hỏi quá đáng ở người bạn đời mà chưa bao giờ biết cảm ơn vì những gì họ đã làm cho ta hoặc đối xử với họ khác xa cách mà ta thường xử sự với bạn bè mình. Thậm chí một số còn tự quyết định những việc quan trọng trong cuộc sống chung hoặc tỏ ra không tôn trọng người bạn đời của chính mình trước mặt người khác, chỉ vì cho rằng mình đã quá hiểu họ. Không những thế, thay vì chia sẻ cùng nhau những khó khăn, cũng như những công việc lật vặt trong gia đình, nhiều người lại luôn yêu cầu người bạn đời của mình phải chu tất trong việc có một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng, một bữa ăn nóng suốt, chi trả các hóa đơn đúng hạn, hay việc cắt tỉa đẹp đẽ, cây cối trong vườn. Một ví dụ, Mang tính điển hình là khi một người đàn ông chỉ quen việc kiếm tiền, kết hôn với một phụ nữ, chỉ ở nhà làm công việc nội trợ. Trong trường hợp này, người chồng luôn tin rằng vợ mình là người may mắn và tất nhiên, việc đánh giá thấp vai trò của vợ là điều khó tránh khỏi. Nhận thức được sự đóng góp của mình nhưng lại hoàn toàn quên đi vai trò cùng những vất vả mà vợ mình phải gánh vác. Những người chồng như thế rất hiếm khi giúp vợ trong việc chăm sóc con cái cũng như đứa lần những công việc trong gia đình. Không có gì khó hiểu khi gần một nửa số cuộc hôn nhân trên thế giới kết thúc bằng việc ly hôn và nhiều cuộc hôn nhân khác cũng đang trong tình trạng tệ hại không kém. Đa số chúng ta đều hiểu lý do vì sao nhưng rồi vẫn bất phải tai lầm này. Xem nhẹ người bạn đời của mình vì đã quá quen thuộc với họ. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người bạn đời để thấu hiểu những vất vả mà vợ Chồng bạn phải đối mặt, thật khó mà tưởng tượng mọi chuyện sẽ ra sao khi những người chồng tiếp quản nhà cửa trong một tuần hay thậm chí vài ngày để vợ viếng thông bạn bè hoặc nghỉ ngơi thư giãn. Trong hầu hết trường hợp, người chồng thường sớm nhận ra rằng mọi việc dần trở nên tồi tệ và họ hoàn toàn không đủ khả năng đảm đương những công việc thường nhật trong gia đình như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa và nuôi dậy con cái họ sẽ nhanh chóng nhận thấy những công việc này khiến họ mệt mỏi như thế nào. Ngược lại, nhiều người vợ cũng thường than phiền về những buổi tối chồng về nhà muộn hay thường xuyên bỏ bữa cơm mà không nhận thấy rằng việc lưu sinh ngày nay đã trở nên khó khăn như thế nào. Dù không có điều kiện trực tiếp sống trong môi trường công việc của chồng, nhưng việc hình dung cụ thể về những nỗi vất vả khi phải kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống của cả gia đình có thể sẽ là một nhận thức khiến nhiều người vợ choáng váng bên cạnh đó để mối quan hệ với người bạn đời được bền vững bạn cần phải bỏ qua những tổn thương trước đó cũng như biết hạn chế những kỳ vọng mà bạn dành cho họ ai cũng thích được trân trọng và khi cảm thấy mình được trân trọng tôi chắc chắn rằng lúc ấy mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và có khả năng mang đến hạnh phúc nhiều hơn cho người bạn đời của mình Biết nhường nhịn Khi tranh luận về một vấn đề nào đó, việc để cho người khác thẳng thắn không có nghĩa là bạn đã thua. Đơn giản, nó giúp người ấy hiểu rằng họ đã lắng nghe với sự tôn trọng, chân thành. Trong nhiều trường hợp, nó giúp bạn đạt được mục tiêu dễ dàng hơn so với việc bạn cố gắng thuyết phục người khác rằng bạn đúng, còn họ đã sai. Có thể nói, nếu suy xét từ góc độ chất lượng cuộc sống, phải thừa nhận rằng Không ai thật sự thắng trong bất kỳ cuộc tranh luận hay trận cãi vã nào. Khi xảy ra sự va chạm giữa hai hay nhiều người, khả năng gây tổn thương lẫn nhau là rất lớn. Lúc đó, điều mà cả hai bên đang làm không gì hơn ngoài việc cố gắng chứng minh vị thế của mình. Quả thật, trong một trận cãi vã, ít có ai chịu lắng nghe hay học hỏi điều gì đó từ đối phương. Cảm giác oán giận, buồn bực và căng thẳng thường bắt nguồn từ sự đối đầu này. Thế nhưng khi bạn biết nhường nhịn thì trong hầu hết các trường hợp cả hai đều là người chiến thắng không những tất cả đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu mà mối quan hệ giữa các bạn cũng không ngừng được củng cố phát triển. Khi nhận thấy một ai đó đang bắt đầu mở màn trong một trận cãi vã hay một cuộc bàn luận nóng bỏng bạn phải nhanh chóng đưa ra một quyết định thú vị và đôi khi rất khó khăn hoặc nhảy vào tham chiến hoặc sẽ im lặng lùi lại. Hoặc bạn cố gắng chứng tỏ bản thân và quan điểm của mình hoặc để người kia thắng và thừa nhận quan điểm của họ. Tôi đã nhiều lần trải qua tình thế đó, chẳng hạn như khi các con tôi nói điều gì đó có vẻ như không công bằng với tôi. Đại loại, bố không bao giờ dành thời gian cho con cả. Thông thường, tôi muốn phản bác lại ngay bằng những câu như Có chứ, bố đã dành rất nhiều thời gian cho con. Con không nhớ, mỗi hôm qua hai bố con mình đã đến công viên và cùng đi ăn trưa sao v. V. thế nhưng tôi hiểu rằng việc duy trì và quá chú ý đến việc tranh luận này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì và do vậy cách tốt nhất để chấm dứt nó là câu trả lời con nói đúng bố hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu dành thời gian cho nhau nhiều hơn bố yêu con rất nhiều câu nói đầy tình yêu thương này của tôi không chỉ đem đến sự hòa giải giữa hai cha con mà còn giúp con tôi nhớ rằng tôi luôn yêu quý cháu. Tuy nhiên, tôi không có ý khuyên bạn không nên bảo vệ quan điểm của mình khi chúng thực sự quan trọng và chính đáng, hoặc cho phép bất cứ ai xem thường hay lợi dụng bạn. Ngoài những trường hợp đó, tôi tin rằng bạn sẽ đồng ý với tôi là khả năng nhường nhịn để ai đó giành chiến thắng trong một cuộc cãi vã hay tranh luận là dấu hiệu của sự mạnh mẽ, nó thể hiện sự tỉnh táo của bạn.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 Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc Sống hạnh phúc và cống hiến thật nhiều Chúc các bạn sử dụng website kho sách nói.com.vn Một cách ích cho cá nhân, gia đình và đất nước Chào, tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ